Xin chào các bạn thính giả yêu quý của Radio Online. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục Chuyện dài kỳ, được phát sóng vào 18 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên website vnradio.vn. Các bạn thân mến, với một gia tài tác phẩm đồ sộ và thành công bậc nhất trong lịch sử văn chương nhân loại, đã biến James Patterson thành một cái tên huyền thoại trong số các nhà văn của dòng truyện trinh thám. Tiểu thuyết gia người Mỹ này đã có tới 56 tác phẩm và hầu hết trong số đó đều là những tựa sách bestseller hàng đầu tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tên tuổi và tài năng của Patterson đã được khẳng định qua những con số đáng khâm phục. Những việc ông từng có hơn 40 tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times hay đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ, trong đó đáng chú nhất là giải Edgar và Mystery Quill. Và sau đây, các bạn sắp đi vào thế giới của một cuốn sách có nội dung giật gân, Li kỳ, bậc nhất của James Patterson. Tại San Francisco, những cặp vợ chồng mới cưới đã bị săn đuổi và giết hại dã man. Và bốn người phụ nữ không thể nào quên đã xuất hiện. Họ là bạn bè ư? Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu với kẻ đầu tiên phải chết. Tác giả James Patterson. Phần 1. Những đóa hồng rực rỡ tràn ngập các dãy phòng khách sạn. Một món quà tuyệt vời. Mọi thứ đều hoàn hảo. Liệu có một gã đàn ông nào may mắn hơn ở đâu đó trên hành tinh này không? David Bren đã từng nghĩ như vậy khi vòng tay ôm lấy Melanie, cô dâu mới của mình. Nơi nào đó ở Yemen Có thể đó là một anh chàng nông dân thể hiện lòng tôn thờ thánh Ala bằng con dê thứ hai của mình. Nhưng chắc chắn, tất cả việc đó không xảy ra ở San Francisco. Đôi vợ chồng trông ra ngoài từ phòng khách cao cấp ở Grand Hyatt. Họ có thể thấy ánh sáng của Berkeley ở phía xa, Akachas, những đường nét duyên dáng của cây cầu cổng vàng. Không thể tin được, em sẽ chẳng đổi ngày hôm nay lấy bất cứ thứ gì, Melanie tươi cười rạng rỡ. Anh cũng thế, vậy có khi chúng ta không nên mời bố mẹ anh tới. Anh chồng thì thầm vậy và họ phá lên cười vui vẻ. Chỉ vài phút trước, họ còn phải chào từ biệt những vị khách cuối cùng. Trong số 300 khách của cả hai họ trong phòng khiêu vũ ở khách sạn, lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc với bữa tiệc thịnh soạn, khiêu vũ, rượu chàn ly và những nụ hôn bên chiếc bánh cưới. Giờ chỉ còn hai người với nhau, họ đã 29 tuổi và cả cuộc đời còn dài phía trước. David lấy chai sâm panh, rót hai ly mà anh đã đặt trên bàn sân quét bóng nhoáng. Nâng góc chúc mừng người đàn ông may mắn thứ hai nào? Thứ hai sao? Cô dâu mỉm cười hỏi lại với giọng giả vờ sốc Thế ai là thứ nhất? Một gã nông dân với hai con dê Anh sẽ kể cho em nghe sau Và họ vòng tay nhau cùng uống một hơi dài Anh có cái này hay cho em Đột nhiên David nhớ ra Anh đã tặng Melanie một chiếc nhẫn kim cương 5 cara hoàn hảo Mà anh biết rằng cô đeo nó chỉ để làm hài lòng họ hàng và bạn bè thân thuộc của anh Anh đi tới chiếc áo vét tourcedo đang vắt trên lưng ghế cao Rồi quay trở lại với một chiếc hộp từ Bulgari Không, David Anh chỉ là món quà dành cho em rồi Melanie phản đối Cứ mở ra xem đi Là thứ em thích đấy Cô mở chiếc hộp Bên trong hộp nhỏ bằng da lộn Là một đôi khuyên tai Với những vòng bạc lớn Bao quanh hình mặt trăng kỳ lạ làm bằng kim cương Chúng thể hiện tấm lòng của anh với em Melanie ướm thử đôi khuyên tai Rất hợp với cô Thật hoàn hảo như chính cô vậy Em yêu David thì thầm Họ trao nhau những nụ hôn Và anh bắt đầu lần kéo chiếc phép mớ tia Nơi bộ váy của cô Khiến chiếc cổ áo rơi xuống đến vai Anh hôn lên cổ Lên ngực cô dâu Có tiếng ngõ cửa Rượu sâm banh đi ạ Tiếng vừa Tiếng từ bên ngoài vọng vào Trong phút chốc David đã định la lên Cứ để đấy Cả buổi tối anh đã nóng lòng muốn tháo bỏ lớp quần áo ra khỏi đôi vai trắng mịn của vợ Ôi Ra nhận đi nào Em sẽ đeo khuyên tai nhé Melanie thì thầm Đu đưa đôi khuyên tai trước mặt anh Cô thoát ra khỏi vòng tay ghi chặt của chồng Đi về phía phòng tắm Một ánh cười hiện lên trong đôi mắt nâu ướt Chúa ơi Anh yêu đôi mắt ấy Khi bước ra cửa David đã nghĩ rằng Anh sẽ không thay đổi địa vị này với bất cứ ai trên thế giới Thậm chí Không với cả con rể thứ hai Philip Campbell đã mừng tượng Thấy hình ảnh đẹp đẽ này rất nhiều lần Hắn biết chắc chắn chú rể sẽ ra mở cửa Hắn bước vào phòng Xin chúc mừng Campbell nói khẽ khi đưa cho chú rể chai sâm banh Hắn nhìn chầm chầm vào người đàn ông Trong chiếc áo sơ mi Mở tung khuy ở cổ và chiếc cà vạt đen lỏng thòng quanh cổ David Brand hầu như không đủ thời gian để quan sát hắn Vì anh đang mài kiểm tra chiếc hộp Quả thắt ri băng sáng Crack Glass Doom Metz Neal 1989. Điều gì tồi tệ mà một người đàn ông đã từng làm? Ta có thể làm thế không? Ta có lựa chọn khác không? Campbell cứ lầm một mình như vậy. Có thiếp gì không? David hỏi. Móc tay vào túi quần lấy tiền boa. Chỉ có cái này thôi thưa ngài. Campbell sân tới và cắm phập con dao vào ngực chú rể, chỗ giữa chiếc xương sườn thứ ba và thứ tư, nơi gần tim nhất. Dành cho kẻ có tất cả mọi thứ. Cam Bèo nói. Hắn vào sâu trong phòng, nhanh chân đá sập cửa lại. Hắn xoay trong người Darius Brand, để anh dựa vào cửa và chọc lưỡi dao sâu hơn. Chú rể cứng người lại trong cơn đau co giật. Những âm ỉ hầu thoát ra từ lồng ngực, hơi thở yếu, tắt nghẹn. Mắt mở to trong sự hoài nghi. Thật tuyệt vời, Cam nghĩ. Hắn thực sự có thể cảm thấy nguồn sinh lực của chú rể đang chảy ra. Người đàn ông vừa mới trải qua một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình mấy phút trước. Nay đang hấp hối, Camèo bước lùi lại và thân hình chú rể đổ sụp xuống sàn nhà. Chú rể bắt đầu quằn quại như một chiếc thuyền trong tranh. Rồi mọi chuyện trở nên mau lẹ và xịt ra cùng lúc. Camèo cảm thấy như đang xem một cuộn phim thời sự nhiễu sóng nhấp nháy. Kỳ lạ, chẳng có gì giống như những điều hắn mong đợi. Camèo nghe thấy tiếng cô vợ Văn này ra ý nghĩ, rút lưỡi dao ra khỏi lồng ngực David Brent. Hắn lao tới, chặn đứng Melanie khi cô bước vào phòng ngủ trong bộ váy ren dài. David, nụ cười mong đợi nhanh chóng biến thành cú sốc sợ hãi khi cô quay lại và nhìn thấy Campbell. "David đâu? Ông là ai?" Cô đưa mắt nhìn gã lạ mặt với sự sợ hãi, rồi dán mắt vào khuôn mặt của hắn ta, lưỡi dao và cuối cùng là cơ thể chồng mình trên sàn nhà. "Trời ơi, David!" Cô hét lên. Campbell h h thích ghi nhớ khoảnh khắc này của cô. Cái nhìn mở to, bất động, những lời hứa, những hy vọng chói sáng mới đây thôi giờ đã tiêu tan hoàn toàn. Cô muốn biết vì sao ư? Tôi cũng vậy. Ông đã làm gì? Melanie lại hét lên. Cô cố gắng hiểu rõ sự việc, đôi mắt sợ hãi của cô đảo quanh phòng tìm đường thoát thân. Bất thình lình, cô lao tới cửa phòng khách, nhưng Campbell đã chụp được khuỷu tay của cô và gì lưỡi dao đẫm máu lên cổ Melanie. "Đừng. Xin đừng giết tôi." Cô rên dỉ mắt trợn đi. "Melanie này, sự thật tôi ở đây là để cứu cô." Hắn mỉm cười trước khuôn mặt run rẩy của cô. Camell hạ thấp lưỡi dao thọc vào cơ thể của Melanie. Cơ thể mảnh dẻ của cô bật nảy lên với tiếng thét đột ngột kinh hoàng. Đôi mắt cô vằn đỏ như một bóng đèn điện yếu. Một tiếng nấc hấp hối xuyên qua người cô. "Tại sao?" ánh mắt cô van xin. Tại sao? Hắn lại lấy dược trong vòng một phút. Mùi máu của Melanie Brennan nồng sực lên trong lỗ mũi của hắn. Hắn gần như không tin vào những gì hắn đã làm. Hắn mang thi thể của cô dâu trở lại phòng ngủ và đặt lên giường. Cô rất đẹp với những đường nét thanh tú và còn rất trẻ. Hắn nhớ lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô, rồi bị cô hấp dẫn như thế nào. Cô đã nghĩ rằng cả thế giới đang bày trước mặt mình. Hắn vuốt nhẹ lên má trên khuôn mặt dịu dàng của cô, chạm vào chiếc khuyên tai, nhìn mặt trăng cười. Điều gì có thể tồi tệ nhất mà một người từng làm? Philip Campbell tự hỏi mình một lần nữa, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Gì thế này? Có phải hắn vừa làm thế không? Chưa đâu, giọng nói trong tâm tưởng hắn trả lời. Không hẳn là chưa, rất từ từ, hắn kéo bộ váy cưới trắng lộng lẫy của cô dâu ra.